Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của đảo mộ Lương Vương Sẽ xem xem là họ sẽ thoát khỏi cái trận lục hợp này như thế nào Và điều gì tiếp theo còn chờ họ ở cái lăng mộ Lương Vương này Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông Để nhận được thông báo khi Hà Tốn ra video mới Và các hoạt động trên kênh youtube Chuyện Mà Quảng Hà Tốn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Đạo Mộ Lương Vương tập 5 Trường 21 Khám phá cơ quan Nghe Tôn Kim Nguyên nói Cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác Tôi cũng không kìm được Lộ rõ vẻ nôn nóng Nói suốt từ nãy đến giờ Hóa ra là chúng ta vẫn phải chịu chết ở đây sao Tôn Kim Nguyên đáp Thì ít nhất cho đến bây giờ Tình hình vẫn là như vậy Trừ phi là các cậu bằng lòng đánh liều với tôi một phen Nếu như may mắn tránh khỏi cửa tử Chúng ta nhất định là sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Ý, ý cậu là nếu như không liều chết thì chết chắc không sai. Còn nếu như liều thì chỉ có một phần sáu khả năng là chúng ta chết. Vậy thì đến cả tên ngốc cũng biết là phải lựa chọn thế nào? Tôn Kim Nguyên gật đầu thường thì có lời rằng vận mệnh nằm ngay dưới chân của ta. Nếu như đã lựa chọn con đường thì chúng ta phải có sẵn sự chuẩn bị về mặt tâm lý tính toán các khả năng mới được xem tình hình bây giờ đi đây quả thực là con đường duy nhất của chúng ta đó vương tiên giao nói chen vào nếu như vận mệnh đã an bài là chúng ta sẽ chết ở đây vậy thì đành chịu chỉ có thể đi bước nào tính bước đó cô cũng có quen mấy người trộm mộ họ kỳ thực đều phải lăn lộn ở trên làn danh sinh tử mới có được thu hoạch đám giặc cướp vốn sống ở trên đầu dao lưỡi kiếm Còn những người trộm mộ thì phải sống những ngày tháng giữa vô số xác người. Chỉ cần hiểu rõ điều đó là được. Tuy cô vô cùng lo lắng, nhưng ngay từ khoảnh khắc quyết định đi cùng với hai người này, cô đã biết chắc mình sẽ phải trải qua những chuyện như vậy. Được rồi, các cậu không phải lo cho tôi. Cứ phóng tay mà làm. Bài giảng về tư tưởng của Vương Tiên Giao quả thử không tệ chỉ bằng mấy câu nói đã làm cho người ta khôi phục. Ý chí chiến đấu. Lúc này tôi cũng đã bắt đầu có một chút lòng tin, vì xác suất 5 trên 6, thực sự là không nhỏ. Tôn Kim Nguyên đưa tay cầm lấy bức hình âm dương lục hợp mà Vương Tiên Giao vừa vẽ. Bây giờ giả sử, chúng ta đang ở một điểm bất kỳ, ví dụ như điểm A chẳng hạn. Vậy thì chỉ cần rẽ qua phải một lần, hoặc không thì đang ở điểm B. Như vậy rẽ qua phải hai lần, vậy là sẽ đến một cửa, không có khả năng thứ ba nào khác. Đương nhiên những cái cửa này đều đang đóng Chúng ta phải nghĩ cách để mở nó ra Sau đó Có thể tiến vào một trong số sáu cửa Bên trong rốt cuộc có thứ gì đang chờ Điều này tôi không biết trước Chỉ biết là một sống Một chết Bây giờ chúng ta thử khả năng đầu tiên Đi theo tôn kim nguyên Chúng tôi từ ngã ba này Đi tới một ngã ba khác Sau đó chọn lấy một vị trí Ở chính giữa ngã ba Bắt đầu dùng sẻng lạc dương để đào Địa đạo này vốn nằm ở dưới lòng đất nhiều năm, đất rất mềm, tuy bên trong có lẫn không ít đá sỏi. Thế nhưng khó mà giảm tiến độ của chúng tôi được. Chẳng mất bao nhiêu công sức, chúng tôi đã đào sâu xuống dưới, được 2-3 mét, nhưng không phát hiện được một cánh cửa ngầm nào cả. Tôi dừng tay. Hay, nơi này có lẽ không có cửa nào chúng ta muốn tìm đâu Tiến hành kế hoạch B đi Chúng tôi lại đi đến một chỗ giữa ngã ba khác Sau đó lại gắn sức mà đào Lần này không mất nhiều thời gian như trước Đào chưa được một mét Sẻng đã va phải một thứ gì rất cứng Những tiếng lắc cắc lắc cắc vang lên từ lưỡi sẻng Khiến cho tôi nghe mà không khỏi dùng mình Tôn Kỳ Nguyên nói Này, hình như đào phải đá rồi. Sao khối đá này lại trôn như vậy nhỉ? Không giống như tự nhiên. Chắc là nó đã được ai đó trôn ở đây. Như vậy, nơi này rất có thể. Là một cái cửa mà chúng tôi đang tìm kiếm. Sau khi gạt hết chỗ đất ở xung quanh, tôi nhìn thấy một cánh cửa đá cao hơn thân người, rộng chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mặt. Cánh cửa đá này trắng ngần, bóng loáng, dưới đèn pin dọi vào còn phản chiếu ra những tia chói mắt. Tôi đưa tay sở vào nó, thì lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Tôi đẩy thử mấy cái. Nó không hề chuyển động, xem ra là nó rất nặng. Tôn Kim Nguyên nói, dựa theo lẽ thường thì nơi này chắc phải có cơ quan. Chỉ cần tìm thấy cơ quan là có thể mở được cánh cửa. Cậu tránh ra một chút, để tôi xem. Tôn Kim Nguyên lần mò trên dưới cánh cửa một lượt, nhưng đừng nói là cơ quan. Ngay đến cả một chỗ lồi lõm cũng không có. Cậu ta tức tối, vùng chân đá mạnh, rồi lại lui lại đằng sau, nghĩ cách. Vương Tiên Giáo nói, liệu có khi nào chúng ta cần sử dụng những câu thần chú, giống như trong phim. Nói xong, lên tới trước cửa đọc một loạt những câu thần chú quen thuộc. Vừng ơi mở ra, ốm um mani, bát mê hồng, thiên linh linh, địa linh linh, cửa đá linh linh. Thế nhưng sau một hồi cố gắng của cô nàng, ngay cả một tiếng vọng ngại cũng không có. Tôi đi tới bên cạnh cửa đá. Thầm nghĩ cánh cửa này rộng như vậy, chỉ bằng thử xem hai bên có chỗ sơ hở nào không. Vừa dùng cái sẻng xúc thử hai cái, tôi lập tức phát hiện hai bên cánh cửa đá có chỗ nhô ra, nơi chính giữa phần nhô ra được đục một cái lỗ. Tôi dùng sức ấn mạnh vào phần nhô ra, thì chợ thấy cánh cửa đá nhúc nhích. Hóa ra đây là cơ quan mà mọi người vẫn nói tới. Tôi bảo Tôn Kim Nguyên đưa dây thừng lại. Sau đó buộc vào phần nhô ra. Ba chúng tôi mới chỉ kéo khẽ một cái. Cánh cửa đá đã đổ dầm xuống đất, làm lộ ra cửa hang được ẩn giấu đằng sau. Đây lại là một cái hang thẳng đứng khác. Cái hang này làm tôi nhớ đến lần trải nghiệm ở trong đại học cốc năm nào. Này, đây chắc chắn không phải là cái hang mà chúng ta đã rơi vào năm xưa chứ. Lẽ nào đi một vòng lớn, chúng ta lại quay lại chỗ cũ. Tôn Kim Nguyên thả dây thừng vào trong hang, rồi ngoảnh đầu lại nói với chúng tôi. Bây giờ canh bạc chính thức bắt đầu đây. Tôi sẽ đi trước. Các cậu theo sau. Nói xong, liền trượt dần xuống theo sợi dây. Chờ đến khi xuống dưới đáy hang, chúng tôi ngạc nhiên phát hiện, hóa ra phán đoán của tôi không sai. Nơi này rõ ràng giống hệt với nơi chúng tôi đã từng đến lúc trước. Bốn phía đều là những bức tường được lát đá cầm thạch sáng trắng bóng như gương. Ở chính giữa trần hang có một ô cửa sổ trời hình tròn. Chỉ là ô cửa sổ lúc này tối đen, không có thông thẳng ra ngoài như trước. Hẳn là cửa đã bị những khối đá chặn lại. Không đúng. Nếu như đây là cái hang năm xưa và bây giờ đã bị bít lại, vậy thì bên dưới nhất định phải có đất đá rơi xuống. Trong khi đó, dưới này lại chẳng có viên đá vụn nào cả. Ngoài ra còn một điều quan trọng mà vừa rồi tôi không để ý tới. Ở trong góc tường, Không có bóng dáng của vị tiền bối xương khô đâu. Vương tiền Dao nói: "Này, nơi này là gian phòng đá mà chúng ta đã từng tới sao?" "Sau, sau, sao tôi lại thấy không có giống lắm." Tôn Kim Nguyên cũng đã phát giác ra sự khác thường. "Trừ phi, từng có người tới nơi này mang hài cốt của vị tiền bối kia đi." Bằng không đây tuyệt đối không thể nào là gian phòng đá Ngày trước được Vương Tiên Giao nói Liệu có phải là sư đệ của ông ta đột nhiên Thức tỉnh lương tâm Đến đây đưa ông ta về an táng hay không Tôi nói Khó có khả năng này lắm Bởi vì đã 30 năm trôi qua Mà cái đó không chịu tới Có khi bây giờ cũng đã già rồi Hơn nữa Tới đây có khi còn có những rủi ro nhất định với lại nhân phẩm của lão thì chắc chả bao giờ làm chuyện như vậy đâu tôn kim nguyên nói vừa rồi khi xuống đây tôi thấy cái hang ngày trước chúng ta dùng để ra ngoài nó biến mất hoặc rất có thể là tôi không thấy xung quanh cũng không có dấu vết bị con chim kia nó cào vào nơi này rất có thể là một gian phòng khác đó theo suy đoán của tôi còn có bốn gian phòng đá nơi y hệt như vậy Tổng cộng là 6. Như vậy mới phù hợp với 6 phương hướng của trận pháp âm dương lục hợp. Có điều nếu như đây là một cửa, thì tại sao lại không khác gì lần trước? Vừa không thấy dấu hiệu của sự sống, lại vừa không có điểm báo về cái chết. Tôi cho rằng nguyên nhân trong chuyện này có thể là do lần trước chúng ta đi vội quá. Hơn nữa chỉ có một chiếc bật lửa, cho nên chưa kiểm tra kỹ càng. Lần này chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Gian phòng này sạch sẽ là thường. Ở trên tường không có lấy một hạt bụi Đây cũng là một trong những điểm khác biệt Với gian phòng đá lần trước Tôi thẩm đoán chắc Là vì gian phòng đá này đã bị bịt kín cửa Cho nên bụi bặm không thể theo gió bay vào Ba người chúng tôi Mỗi người cầm một chiếc đèn pin Chia nhau ra cùng tìm kiếm khắp nơi Xem có manh mối gì không Thế nhưng vẫn như lần trước Không có thu hoạch gì cả Cuối cùng ba người chúng tôi đi tới giữa gian phòng đá Đèn pin ở trong tay vô ý Chiếu về ba hướng khác nhau Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng phát hiện trên bức tường xuất hiện một hình chữ nhật do mấy luồng sáng màu vàng tạo thành. Có điều chỉ sau nháy mắt, hình chữ nhật ấy đã trở nên rối loạn. Tôi vội gọi, bảo hai người kia, chiếu lại đèn pin về hướng vừa rồi. Sau một lúc điều chỉnh, hình chữ nhật kia lại một lần nữa xuất hiện. Bởi các bức tường đá cẩm thạch trắng ở đây có thể phản chiếu ánh sáng. Do đó, những ánh đèn chiếu xéo lên đó đã phản chiếu ra một bức tường khác, rồi lại phản chiếu một lần nữa. Cuối cùng khi tất thầy ánh sáng dần ở trên một bức tường, thì đã hình thành lên một hình chữ nhật. Mà ô cửa sổ trời, tại nơi không lát đá cẩm thạch trắng trên đỉnh đầu chúng tôi, thì vừa hay đã biến thành một điểm đen nằm ở trung tâm của hình chữ nhật. Kích thước của hình chữ nhật vừa hay xấp xỉ với kích thước của cánh cửa đá, khiến người ta không kìm lòng được thầm nghĩ liệu rằng nó cũng là cùng một loại. Tôn Kim Nguyên nói, lẽ nào nơi này mới là cơ quan thực sự? Cậu ta đưa chiếc đèn, đèn pin trong tay cho tôi, bảo tôi giữ nguyên vị trí. Còn mình thì chạy tới bên hình chữ nhật, bắt đầu nghiên cứu. Cậu ta cẩn thận, gõ gõ vào hình chữ nhật, thấy không có vang lại những tiếng lộc cọc chứng tỏ là bên trong trống rỗng, không ẩn chứa bất kỳ đường hầm nào cả. Cậu ta lại lần lần mò tìm kiếm, theo đường phản chiếu của luồng sáng. Nhưng vẫn không phát hiện ra khe hở nào Dùng sức đẩy cũng không có tác dụng gì Nhìn cậu ta không ngừng lọ mọ Tôi bất giác nôn nóng Thêm vào đó Lại phải giữ mãi một tư thế Tôi mỏi như cả tay Tôi hét lên Đã tìm thấy gì chưa Cậu thử nghiên cứu cái điểm đen ở chính giữa đi Tôi thấy nó giống với cái nút tắt mở trên tivi nhà tôi lắm Tôi hét lên như vậy Tôn Kim Nguyên đèn đưa tay Ấn thử vào điểm đen Chỉ nghe rắc một tiếng Gian phòng bắt đầu lung lay dữ dội. Tôn Kim Nguyên vội vàng hô lên. Mau mau, tránh vào một góc đi. Cả tôi và Vương Tiên Giao vội vàng vứt chiếc đèn pin trong tay, ôm đầu chạy tới góc, ngồi sổm. Tôn Kim Nguyên thì nằm dạp xuống ở một góc khác. Một lúc sau, khi cơn rung lắc dữ dội đã qua đi. Gian phòng đá không hề sụp đổ xuống như trong tưởng tượng Sau khi xác định là không có việc gì Chúng tôi nhật đèn pin Chiếu về phía bức tường có hình chữ nhật vừa rồi Thấy những phiến đá cầm thạch Ở vị trí hình chữ nhật đã biến mất Thay vào đó là một cửa hang tối om om Từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt Trường 22, vì sao ngọn nến vẫn cháy? Đây là một đường hầm, ở trong đường hầm tăm tối. Chỉ dựa vào đèn ở trong tay chúng tôi thì không thể soi được đến cuối. Chỉ có thể cảm nhận được cơn lạnh lẽo đang phả ra từ trong đó. Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của tôi và Vương Tiên Giao đều dồn lên người của Kim Nguyên. Ý muốn hỏi cậu ta rằng là có nên đi vào hay không? Dù sao thì cậu ta cũng là người duy nhất ở đây được học về phong thủy, kiến thức hơn hẳn hai người chúng tôi. Tôn Kim Nguyên thấy bị nhìn chằm chập, cậu ta không khỏi có chút do dự. Sau khi nhíu chặt đôi mày một lát, bèn nói với chúng tôi. Thôi, đừng có nhìn nữa. Chúng ta làm gì còn đường khác để đi đâu. Đành phải chọn lối này. Cho dù đây có là cờ tử, thì cũng phải xông vào một phen. Đi nào. Suy nghĩ của tôi cũng gần giống như là tôn Kim Nguyên Đã tới nước này rồi thì làm gì có quyền lựa chọn Thế nhưng vương tiên giao Sau khi nhìn đường hầm đen thui kia thì tỏ ra kinh hãi Sắc mặt của cô hơi tái nhợt Tính cách của cô nàng tôi biết Nói đến sự can đảm Thì cô nàng cũng chẳng kém tôi và Kim Nguyên Chính tôi mới là kẻ nhát gan nhất trong ba người Vậy rốt cuộc điều gì Làm cho tiên giao lại sợ đến mức như vậy không đúng, tôi phát hiện hai mắt của tiên giao đờ đẫn, bộ dáng có gì đó không giống như là vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ, mà tựa như là cô đang nghĩ đến một chuyện đáng sợ thì đúng hơn. tôn kim nguyên dường như cũng phát hiện ra sự lạ thường, bèn tò mò bước tới. tôi vội vàng hộ vỗ khẽ vào vai của vương tiên giao, tiên giao, cậu sao vậy? bị tôi vỗ vai? vương tiên giao sợ giật nảy mình kêu toán lên một tiếng rồi mới dần tỉnh táo lại cô nàng cứ nhìn tôi rồi lại nhìn tôn kim nguyên vẻ mặt vô cùng căng thẳng cô rồn rồn chúng chúng ta chúng ta không thể đi vào đó được đâu tôi tôi có một dự cảm là trong đó có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm không rõ vì sao trong đầu tôi lại xuất hiện cơn ác mộng khi còn nhỏ có điều có điều là khác với trước đây cảm giác lần này nó vô cùng chân thực Giấc mơ rút ra lột dân, cùng với lăng trì tùng xẻo, đã được Vương Tiên Giao kể lại. Điều đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, mà Vương Tiên Giao bây giờ đang tỉnh chứ có nằm mơ đâu. Đang yên đang lành sao lại nghĩ đến chuyện đó? Chẳng lẽ đây thực sự là dự cảm? Tôi biết giác quan thứ 6 của phụ nữ thường rất chính xác, cho nên lúc này không khỏi có chút giận người bối rối. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát. Đoạn chậm rãi Tiên Giao Liệu có phải là cậu suy nghĩ quá nhiều không Cơn ác mộng đó của cậu xét cho cùng Cũng chỉ là giấc mơ Cậu bây giờ đang tỉnh táo cơ mà Tôi nghĩ là cậu lo lắng quá cho nên là Nghĩ vẩn vơ đó Vương Tiên Giao lắc đầu thật mạnh Giọng nói chắc nịch Tuyệt đối không phải như vậy Các cậu có đều chưa biết ngay khi vừa nhìn thấy đường hầm này Giấc mơ đó đã hiện lên ở trong đầu tôi Nói chính xác hơn là Giấc mơ kia tự động tìm đến tôi Là, là nó tìm đến cậu Cả tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ Nếu như cơn ác mộng của Vương Tiên Giao là một điểm báo Vậy thì không trách cô lại sợ như vậy Bởi vì trong giấc mơ Cô ấy bị người ta mổ xẻ Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ ngực bồm bột Hết sức tự tin nói với chúng tôi Sợ cái gì Cổ nhân đã nói rồi Sống chết có số, phú quý do trời. Một chuyện nếu như nhất định phải đến, thì kiểu gì cũng đến, chúng ta có tránh cũng chẳng được. Theo như kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của tôi, lần này chúng ta còn chưa gặp phải tình cảnh chết chắc bởi phần đâu. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ kiên quyết. Đó là sẽ đi vào trong đường hầm kia. Tôn Kim Nguyên sốc lại chiếc ba lô ở đằng sau lưng, vùng mạnh cánh tay, rồi cất bước Dẫn đầu vào trong hang Tiếp đến là Vương Tiên Giao Còn tôi thì đi sau cùng Vừa bước vào bên trong đường hầm Tôi đã cảm thấy toàn thân lạnh giá Cứ như là bước vào hầm băng Chỉ sau một lát tôi nổi ra gà Lúc này cả ba chúng tôi phải vừa đi Vừa không ngừng xuyết xoa để giảm bớt phần nào cái lạnh Tôn Kim Nguyên đang đi phía trước Đột nhiên dừng bước Chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì Dù sao thì lúc này tầm mắt của tôi cũng bị hai người bọn họ chặn, không nhìn thấy gì cả. Bất chợt Tôn Kim Nguyên quay đầu lại hưng phấn. Này các đồng chí, tôi nhìn thấy ánh dương ấm áp rồi, cửa ra nhất định là ở đằng trước mặt đó. Tôi hơi khó tin, bởi vì sau một hồi đi lòng vòng, chúng tôi ít nhất cũng đã xuống dưới lòng đất hai mươi mấy mét. Tại nơi này làm sao lại xuất hiện ánh mặt trời được. Tôi kéo Vương Tiên Giao vào Tôn Kim Nguyên sang một bên. Để len lên phía trước Quả thực đúng như vậy Nơi cửa ra ở phía trước thật sự rất sáng Có thể là đã ở trong thế giới tối tăm quá lâu Cho nên nguồn ánh sáng màu vàng này chiếu tới Làm cho mắt của tôi đau nhói Thực không rõ Là cửa ra này rốt cuộc là thông đến tận đâu Đúng lúc tôi và Tôn Kim Nguyên đang kích động không thôi Vương Tiên Giao chợt khẽ ổ lên một tiếng Tựa như cố phát hiện ra điều gì mới mẻ Tôn Kim Nguyên cười nói Tiên Giao Tôi đã nói là cậu đừng có suy nghĩ lung tung rồi cơ mà Lần này thì cậu tin chưa Đừng có ồ à gì nữa Chúng ta sắp được ra ngoài rồi Vâng Tiên Giao đặt ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng Ý bảo là chúng tôi đừng nói gì Sao vậy Tiên Giao Tôn Kim Nguyên không kìm được nhỏ giọng Vâng Tiên Giao đi lên phía trước một bước Tỏ vẻ thần bí Vừa rồi Tôi nghe được tiếng chân người Nhưng không phải là tiếng bước chân của ba chúng ta đâu Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện gì lạ Bởi vì phía trước là cửa hang Có tiếng chân thì sao chứ Cho dù là có tiếng còi ô tô Thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên Tôi cười nói Tiên Giao, cậu sao vậy Tôi thấy từ lúc vào đường hầm này lá gan của cậu nhỏ đi nhiều quá Nghe tiếng bước chân thì chứng tỏ điều gì Là phía trước có người chứ còn sao Vương Tiên Giao ngẫm lại một chút Thấy cũng có lý Bèn lắc đầu Cười gượng. Ừ, có lẽ là là tôi càng nghĩ. Dù sao cũng đã đến cửa ra. Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Ở trong đây tôi cảm giác không thoải mái thế nào. Bởi vì sắp tới cửa. Chúng tôi cũng không cần giữ đội hình. Tôi đi đầu tiên. Tất nhiên là người chạy trước nhất. Nhìn cửa ra tràn ngập ánh mặt trời. Thấy nó càng lúc càng ở gần mình. Cảm giác lạnh giá trên người cũng tan biến. Bước chân càng rào nhanh hơn. Khi ra đến cửa. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì bất giác khựng lại Khuôn mặt nghẹt ra Tôi không thể đi tiếp Mẹ ơi Đây là Bởi vì tôi dừng lại quá đột ngột Tôn Kim Nguyên ở phía sau Không kịp phản ứng Đâm sầm vào lưng tôi Sau khi loạn troạn Tôi ngã nhảo ra đất đang định trồm dậy Thì lại nghe Tôn Kim Nguyên hét lên một tiếng Rồi lưng tôi nặng chữ Hóa ra là bị tấm thân to lớn trắng kiện Của cậu ta đè lên người Sống lưng như muốn sụm xuống vậy Tôi không kìm được mà cầu nhau Này tôi nói này Sao cậu lại như thế chứ va vào người tôi thì cũng thôi đi Lại còn phải cưới lên người tôi cậu mới cam tâm Tôn Kim Nguyên bối rối Làm gì có chuyện đó Cậu nghĩ là tôi muốn cưỡi lên cậu lắm nữa, Là tại tiên giao hút vào tớ Tôi vừa định đáp lại mấy câu Thì vương tiên giao ở đằng sau Đã cắt lời hậm hực Bạch Văn Sơn Tôi đang muốn hỏi cậu Sao đang yên đăng lành Lại dừng lại làm gì? Tôi không để ý tới câu hỏi của cô nàng. Vội vàng bảo Tôn Kim Nguyên đứng dậy. Bởi vì lúc này tôi sắp không thở nổi. Nào ngờ Tôn Kim Nguyên giống như không nghe thấy. Cặp mắt nhìn chầm chầm về phía trước. Nhất định là không chịu đứng. Tôi phải dục mấy lần cậu ta mới bình tĩnh trở lại. Sau đó lồm cồm bò dậy. Vẻ rất thiếu tự nhiên. Lúc này trên khuôn mặt của Tôn Kim Nguyên. Đầy vẻ kinh ngạc. thân thể cứng đờ đờ. Sau đó một lúc lâu, cậu ta mới quay sang hở hững, nói với Vương Tiên Giao. Tôi biết tại sao Bạch Vân Sơn không đi tiếp rồi. Bởi vì phía trước vốn dĩ không phải là cửa ra đâu. Cái gì? Nghe đến lời này, Vương Tiên Giao hết sức ngạc nhiên, nôn nóng. Không phải là cửa ra. Vậy thì ánh sáng là từ đâu? Tôi đứng dậy phổi bụi đất, chậm rãi. Thứ chúng ta nhìn thấy căn bản không phải là mặt trời Mà là ánh nến được phản chiếu Kỳ thực tôi dừng chân Bởi vì phát hiện phía trước không phải là cửa ra Mà là một căn phòng vô cùng rộng lớn Bốn vách của căn phòng này treo đầy những chiếc gương đồng lớn nhỏ Ở bên cạnh còn đốt đầy nến Mà toàn là những cây nến to hơn loại nến người ta thường dùng Ánh nến sau khi phản chiếu liên tục qua lại như trên những chiếc gương đồng Làm cho cả căn phòng này trở nên sáng rực Chúng tôi không hiểu rõ nguồn cơn Mới nghĩ đó là ánh mặt trời Lúc này ở phía trước chúng tôi có một con đường lớn Nằm ngang được lát bằng những khối đá xanh phẳng lì Đoán chừng là cho dù có 10 người xếp thành hàng đi cũng không thành vấn đề Ở phía bên trái là con đường thông thẳng một mạch Tới một cái đài cao trông rất khí thế Trên đài có một chiếc ghế trông như là ngai vàng của Hoàng đế thời xưa Chiếc ghế được dát vàng, không biết làm từ nguyên liệu gì, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng đã toát ra uy nghiêm. Ở phía bên phải, con đường thông tới một cánh cửa đá lớn, nhưng cánh cửa đá đang đóng chặt, không biết phía sau có phải là cửa ra hay không. Tôi ngẩn đầu nhìn, thấy trên cánh cửa đá có viết hai chữ lớn, là kiểu chữ thời xưa tôi không đọc được. Trời ơi, nhưng thưa đấy quá khoa trương, xem ra vị lương vương này đúng là bạo tay thật. Không biết từ bao giờ Vương Tiên Giao đã chen tới bên cạnh tôi, mắt nhìn chăm chăm vào gian phòng đá, không kìm được mà cảm thán. Vương Tiên Giao nói không sai, không ngờ mộ của vị Lương Vương thua trận mà lại xa hoa như vậy. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là mộ chính, vậy mộ thất chính còn xa hoa đến mức độ nào? Liệu có khoa trương hơn cả nơi này nữa hay không? Trong đầu của tôi bỗng nhiên nổi lên một ý niệm, chỉ là mộ của Lương Vương mà đã lộng lẫy như vậy. Thế thì lăng mộ của thiên cổ đệ nhất Tần Thủy Hoàng sẽ còn đến mức độ nào? Nhìn địa cung trước mặt, cả tôi và Vương Tiên Giao đều ngợp trong một cơn kinh ngạc tột cùng, miệng ha hốc, thiếu chút nữa thì rớt cả cái cảm xuống đất. Tôn Kim Nguyên thì hiển nhiên là vừa rồi còn chưa xem đủ, lúc này đẩy tôi và Tiên Giao qua hai bên để chen vào rồi tiến lên phía trước. Tôi và Tiên Giao lập tức bình tĩnh bám theo sau cậu ta đi vào bên trong địa cung. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động lòng người như vậy Với tính cách của Tôn Kim Nguyên xưa nay Thì việc đầu tiên cậu ta muốn làm Hẳn là phải suýt xoa một phen Sau đó sẽ tự khen ngợi bản thân Rằng ngay đến một nơi như thế này Mà mình còn có thể tìm được Nào ngờ lúc này khi đã nhìn được một lát Sắc mặt của Tôn Kim Nguyên trở nên tái nhợt, Bộ dáng không hề giống như kích động Thậm chí có vẻ như là gặp quỷ giữa ban ngày Trên trán của Tôn Kim Nguyên đã nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt. Vương Tiền Giao thấy bộ dáng đó của tôn Kim Nguyên thì không kìm được mà bật cười, treo chọc Kim Nguyên. Cho dù có kích động thì cũng đâu đến mức phải như vậy. Cậu uống nhầm thuốc đấy à Tôn Kim Nguyên quay ra cười gượng. Bộ bộ bộ dáng của tôi bây giờ trông giống như kích động à? Các cậu đúng là đầu đất. Bây giờ còn tâm trạng để mà ngắm cảnh với dĩu cờ tôi Lẽ nào chưa biết là chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi sao Thế là sao Lẽ nào Đây không phải là địa cung sa hoa Vương Tiên Giao vừa nói Vừa tỏ ra khó hiểu Tôn Kim Nguyên không đáp Chỉ nhìn chúng tôi nở một nụ cười hờ hững Bộ dạng đó của Tôn Kim Nguyên Khiến tôi không kìm được mà dùng mình Tôi biết Mỗi khi Tôn Kim Nguyên cười như vậy là sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ và nghiêm trọng. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu ta. Tôi vội bảo cậu ta đừng có úp mở nữa. Mau nói ra xem đã gặp chuyện gì. Tôn Kim Nguyên gật đầu. Vân Sơn, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Nói xong, lên chỉ tay về chỗ chiếc gương đồng, cách chúng tôi không xa. Có thấy ngọn nến đỏ ở bên cạnh gương đồng kia không? À, cậu hỏi thừa, bọn tôi có mù đâu. Nến thì có bao nhiêu như vậy Tất nhiên là phải nhìn thấy chứ Tôn Kim Nguyên ra hiểu bảo tôi đừng cắt lời Rồi tiếp Vấn đề không phải là những ngọn nến đều mấu chốt Là tôi muốn nói ở đây Là những ngọn nến vẫn còn đang cháy Nghe cậu ta nói như vậy Trái tim tôi nguội lạnh quá nửa Gần như chỉ sau nháy mắt đã hiểu được ý tứ. Khỉ thật Lẽ nào chúng tôi đã gặp ma Những ngọn nến này tại sao vẫn cháy Lường Vương đã chết đến cả 600 năm Cho dù là một ngọn nến to như cây cột đình Chắc là cũng phải cháy hết từ lâu rồi Trong khi đó Những ngọn nến đang cháy trước mặt chúng tôi Như là vừa mới được đốt lên Ngọn lửa lập lệ Như là cô gái xinh đẹp đang thước tha nhảy múa Có điều lúc này Chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng Để mà nhìn ngắm hay là tán thừa Sau cơn kinh hãi Tôi nhìn quanh hai bên trái phải Tìm thêm ánh mối Không ngờ lại thực sự phát hiện ra điều lạ thường Quan sát thật kỹ Nơi này từ trên xuống dưới Bất kể là những tấm gương đồng Hay mặt đất đều rất sạch sẽ Không dính lấy một hạt bụi Hoàn toàn không giống như đã bị chôn vùi Dưới đất sâu mấy trăm năm Tôi vội vàng nói phát hiện này Cho Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Tiên Giao dường như nghĩ tới điều gì đó Phần phía trước ngọn núi Đã bắt đầu được khai phá Liệu có phải địa cung này Đã được người ta phát hiện Nằm trong diện được bảo vệ Bằng không sao lại sạch sẽ như thế Bây giờ là thời buổi nào rồi Nếu như cổ mộ này đã được phát hiện Vậy thì thiết bị chiếu sáng Phải là đèn điện Sao người ta lại còn dùng đến Tôn Kim Nguyên bác bỏ Lời của hắn nghe rất có lý Nhưng nếu như không phải như Vương Tiên Giao phán đoán Vậy thì nguyên nhân rốt cục là gì Tôi trầm ngâm Này Hay là ba chúng ta cùng bị ảo giác Như thế tất cả những thứ trước mắt chúng ta là tưởng tượng ra, kỳ thực nó không tồn tại. Theo như tôi được biết, có một số người vì làm việc dưới lòng đất quanh năm, thiếu dưỡng khí, gây ra tình trạng ảo giác đứt quãng. Phải chăng là ba người chúng ta đang bị như vậy? Lời này của tôi vừa ra khỏi miệng thì tôn Kim Nguyên đã vung tay đánh tới. Tôi nhất thời không kịp phản ứng ăn ngay một cái tát. Tôi đưa tay lên sờ má đau rát không kìm được mà măng. Này, đại tôn tử, cậu bị điên đấy à? Cậu bị trúng cổ đấy mà đánh tôi Tuy trong lòng rất muốn lao lên Để mà trả thù Thế nhưng nghĩ tới khả năng Tôn Kim Nguyên Có thể đã trúng cổ suýt nữa đã giết tôi Mà Tôn Kim Nguyên lại là người khỏe nhất Trong số 3 người Nếu như cậu ta mà nổi đen lên Thì chỉ e tôi và Vương Tiên Giao Khó lòng địch lại được Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Vương Tiên Giao Tỏ ra căng thẳng như vậy Thì cười nói Vừa rồi cậu bảo là chúng ta bị ảo giác mà Cho nên tôi mới thử một chút Kết quả đã chứng minh phán đoán vừa rồi là sai nhá Bởi vì cậu vẫn đau đấy thôi Nó xong Còn xòe tay ra Bộ dáng thật sự rất muốn ăn đòn Tôi nghe vậy mà trong lòng bốc hỏa Không ngờ tên khốn này lại dám bỡn cọt tôi như vậy Sao cậu không tự tát mình đi Tôi đang điên lắm rồi đây Khi không mà tự nhiên tát Tôi nhất định Là phải tát lại cậu mới ngồi giận Dứt lời Tôi sắn tay áo như muốn liều mạng với tôn kim nguyên. Thế nhưng lại bị vương tiên giao kéo lại. Cô nàng khẽ chỉ chỉ. Khoan đã, hình như là có động tĩnh gì đó. Tôi vừa tôn kim nguyên ngẩn ra, vội vàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh về phía cánh cửa đá. Chỉ nghe những tiếng răng rắc rất lớn. Sau đó cánh cửa đá động đậy, rồi từ từ mở ra. Tôi bất giác nhủ thầm, chẳng lẽ phán đoán của vương tiên giao là thật. Đoàn khảo cổ bên ngoài đang tiến vào. chương 23 Con người kỳ lạ. Một tiếng đánh đùng vang lên, cánh cửa đã bị mở ra hoàn toàn. Vốn cứ nghĩ sẽ có một số người của nhà nước đi vào, chẳng hạn như là các nhân viên khảo cổ. Cho nên ba người chúng tôi nhanh chóng lùi trở vào bên trong đường hầm kê Bởi vì ở trong cái thời buổi này, bọn trộm mộ là một tội khá nghiêm trọng. Và rất có thể bị bỏ tù như chơi Nhưng cả ba chúng tôi đều đã đoán nhầm Hơn nữa còn là nhầm nghiêm trọng Ba người chúng tôi cùng nín thỏ Nhìn chầm chầm về phía cánh cửa đá đã được mở Ngay sau đó liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn Xem ra đã có không ít người tới đây Trong đó còn xen lẫn những tiếng kim loại ma sát vào nhau Khi ở trong đường hầm Vương Tiên Giao đã nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về ba người chúng tôi Phải chăng chính là âm thanh này? Thế nhưng Vương Tiên Giao lại khẽ lắc đầu tỏ ra nghi hoặc Rồi nhỏ giọng nói với chúng tôi Này, đây hình như không phải là tiếng bước chân mà tôi vừa nghe thấy Âm thanh lần này nó rối loạn lắm Còn tiếng bước chân mà tôi nghe thấy Nó nhỏ nhẹ hơn nhiều Giống như là người ta đang giòn xén đi vậy Tôn Kim Nguyên vội bảo chúng tôi tạm thời đừng thảo luận về vấn đề này nữa Bởi vì đoàn khảo cổ sắp vào đến nơi, liệu có nên quay trở ra hay không? Nếu như bị phát hiện thì đúng là hỏng hết. Tôi nói không cần vội, cứ xem xét tình hình đã. Bởi vì chẳng dễ dàng gì mới đến được một nơi như vậy. Dù như thế nào thì cũng phải mang được vài thứ ra ngoài. Nếu không thì đúng là có lỗi với bản thân. Vương Tiên Giáo khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của tôi. Còn nói tục ngữ có câu trộm không bao giờ ra về tay không? Còn chúng ta bây giờ đi trộm mộ với nhau, lần đầu, nếu như ra vẻ tay không, thì chẳng phải là lần sau sẽ xui xẻo lắm hay sao? Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát, thấy lời của tôi và Vương Tên Giao cũng có lý, bèn quay sang nhìn hai chúng tôi, cất tiếng cười gian. Này, thật không nhìn ra đấy, mười mấy năm không gặp hóa ra tư tưởng của các cậu còn tiến bộ hơn cả tôi. Vậy thì tốt thôi, tôi nghe theo lời các cậu, chờ một lát xem như nào. Đúng là kỳ lạ, cánh cửa đã mở ra một lúc, tiếng bước chân cũng đang nghe thấy. Tại sao vẫn không thấy ai xuất hiện? Ba người chúng tôi phải chen chúc nhau trong đường hầm này thực sự không dễ chịu một tí nào cả. Đến khi chúng tôi sắp không nhẫn lại thêm được nữa, thì từ bên trong cánh cửa đá, có hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn để trần đôi tay. Trong tay cầm một sợi roi da rất to bước ra. Nhìn tạo hình của hai người này tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng rốt cục kỳ lạ ở đâu? Thì tôi lại chưa nói ra được. Hai người đã đâm cơ bắp quay mặt về phía bên trong cánh cửa đá. liên tục cất tiếng nạt nộ. Nhanh lên! Nhanh lên một chút! Vừa nói còn vừa vung roi quất. Ngay sau đó những tiếng ui cha thê thảm không ngớt băng lên. Hai con người quần áo rách dưới, gầy dơ xương từ sau cánh cửa đá, bước thấp bước cao đi ra. Hai người này phải bác theo một phiến đá rất lớn, chân bị còng lại bởi một sợi xích sắt to ngang cổ tay người, bộ dáng trông rất giống tội phạm. Một trong hai người còn có một vết thương màu đỏ tía, dài chừng một tấc ở trên mặt, khỏi cần nghĩ cũng biết là do sợi do da kia vụt phải thực sự chứng minh điều mà chúng tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của núi băng. Bởi vì ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa đá to lớn kia, có hơn 200 tù phạm mang xiềng xích chậm chạp đi ra. Còn bọn đốc công cầm roi ra thì có khoảng hơn 50 người. Nhìn thấy cảnh này cả ba chúng tôi bất giác đều ngây ngẩn. Chẳng lẽ là có người đã chọn địa điểm này để làm phim trường quay phim? Đây là ý nghĩa chung duy nhất trong đầu của chúng tôi lúc này. Nếu như thực sự là như vậy, thì việc những ngọn nến vẫn cháy và địa cung này sạch sẽ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôn Kim Nguyên không kìm được lầu bầu mấy tiếng, nói là không biết tên đạo diễn nào mà khốn khiếp như vậy. Chọn quay phim ở đâu không chọn, lại chọn một ngôi mộ, làm hỏng việc lớn của cả bọn. Tôi thì nói là nhà nước đã cho phép đoàn làm phim vào đây quay phim, vậy tức là mọi thứ trong này chỉ là đồ phòng chế chưa thực ra không có một chút giá trị nào Điều này cũng chứng minh rằng là chúng tôi không có số phát tài Chi bằng là quay trở về theo đường cũ Kẻo đã không phát tài được Lại còn bị người ta phát hiện ra Như thế thì thực sự không hay một chút nào cả Hơn nữa trên đời đâu phải chỉ có nơi này mới có mộ cổ Chờ đến sau này đi tìm một ngôi mộ khác là được Tôn Kim Nguyên thở dài Nói con vịt đã luộc chín Rồi mà còn bay đi mất nhưng việc đã đến nước này thì đành vậy trong cậu ta lúc này có vẻ thất vọng náo nề ba người chúng tôi quay người chuẩn bị rời đi đúng lúc này vương tiên giao đang đi đầu tiên đột nhiên kêu lên một tiếng rất to sau đó ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu gối chân phải này có thứ gì đó vừa vừa đốt vào đầu gối tôi một cái đau quá trên thế giới này có rất nhiều ngoài loài động vật có thể đốt người Chẳng hạn như là bò cạp hay ong đất. Mà các giống này đa phần đều có độc Nhưng trên đường tới đây, chúng tôi đâu có phải gặp phải thứ gì như vậy đâu. Khi tôi đang thầm ngạc nhiên, tôn kim nguyên ở phía sau chợt hậm hực oán trách. Cho dù là bị thứ gì đốt, thì bây giờ không phải là lúc kêu đau như vậy đâu. Ở trong địa cung đang có bao nhiêu người, cậu kêu toán là như vậy. Lẽ nào không sợ bị người ta phát hiện ra sao? Ai đó? Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên ở sau lưng chúng tôi Tôi thầm than là hỏng bét Đúng là chuyện tốt thì không linh Còn chuyện xấu thì linh nghiệm quá đáng Cái mồm quạ đen của Tôn Kim Nguyên không ngờ lại đúng Chúng tôi thực sự đã bị người ta phát hiện Lúc này tôi không kịp suy nghĩ nhiều Chỉ biết dựa theo bản năng Đỡ Vương Tiên Giao dậy Sau đó chạy như bay về phía trước Vương Tiên Giao bị thương không nhẹ Chủ yếu là do tôi kéo cô nàng chạy về phía trước cho nên tốc độ chậm hơn nhiều. Tôn Kim Nguyên chạy nhanh nhưng lại bị tôi và Vương Tiên Giao chặn trước mặt. Thành ra không thể làm gì được. Cậu ta đồn nóng hò hét không ngừng. Bảo chúng tôi hãy cố chạy nhanh thêm một chút. Tôn Kim Nguyên vừa dứt lời. Từ sau lưng tôi vọng tới những tiếng xé gió. Kể đến là tiếng kêu thảm của Tôn Kim Nguyên. Tôi nói đây. Vân Sơn. Vân Sơn. Các cậu không thể chạy nhanh hơn được sao? Cái bóng đít của tôi đã bị cái gã sau lưng vụt cho sắp nở hoa đến nơi rồi. Không ngờ thời buổi này người ta quay phim lại dùng đồ thật. Ai hả? Đau quá! Tôi cũng muốn chạy nhanh lắm, nhưng quả thật là lực bất tổng tâm. Bởi vì có một người bệnh đang cần tôi dịu đỡ. Không lâu sau tôi cảm thấy thân thể của tên dao càng lúc càng mềm đi. Cuối cùng là gần như dựa hẳn vào người tôi. Ngoảnh đầu sang, nhìn thấy mắt của cô gần như không mở ra được nữa. Hình như là sắp ngủ. Tôi vội vàng khoác tay cô nàng qua vai mình, đỡ cô nàng đi về phía trước. Tình trạng của Vương Tiên Giao đối với chúng tôi chẳng khác nào gặp sương giá giữa trời tuyết lạnh. Lúc này tốc độ của chúng tôi đã chậm lại, càng chậm hơn. Tôi còn chưa kịp nói cho Tôn Kim Nguyên biết tình hình, thì chợt cảm thấy cổ mình tắc nghẹn. Hóa ra, tôi bị một chiếc roi da quấn chặt lấy, sau đó một luồng sức mạnh gây gớm giật tôi về phía sau. Tôi và Vương Tiên Dao lập tức ngã đập lưng xuống đất, đầu óc choáng váng. Tôi vừa há miệng mắng lớn một tiếng, thì thân thể đã bị mấy bàn tay đè chặt. Tôi ra sức phản kháng, nhưng không có hiệu quả. Chỉ sau nháy mắt, ở bên kia đã xuất hiện thêm bốn năm gã to cao, trắng kiện chạy tới. Tôi bị giữ chặt đến nỗi không thể cỡ quậy Mấy phút sau tôi và Vương Tiên Giao Bị người ta dùng dây thừng Chói quạt tay ra sau lưng Cứ thế kéo đi ở trong địa cung Lúc này Vương Tiên Giao Chợt kêu lên một tiếng đau đớn Sau đó gục hẳn xuống đất Nhìn bộ dáng hít thở hết sức khó khăn kia Đủ để thấy là cô đang cực kỳ khổ sở Bởi vì có anh Nến dọi vào Chúng tôi nhìn rõ trên mặt của Vương Tiên Giao Hiện lên những đường chỉ màu đen Tuy màu sắc rất nhạt, nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu. Điển hình của việc trúng độc, tôi không kìm được thầm lo lắng cho Vương Tiên Giao. Tự nhủ, thứ vừa đốt cô nhất định là phải mang một chất độc cực kỳ ghê gớm. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ e là cô không cầm cự được bao lâu nữa. Nhìn tôi và Vương Tiên Giao bị lôi vào trong địa cung, Tôn Kim Nguyên vốn bị đưa vào trước chúng tôi cất lời treo chọc. Đúng là dán quá. Uổng công tôi tranh thủ thời gian giúp hai người các cậu. Bây giờ thì hay rồi. Toàn quân bị túm. Chẳng sót một ai. Trên mặt và trên ngực của Tôn Kim Nguyên đều có vết thương bị roi ra đánh. Bộ dáng cũng tả tơ nhét nhác. Vậy mà không ngờ, cậu ta vẫn còn tâm trạng để mà đùa cợt như vậy. Chính vào lúc này một đoàn người ăn mặc theo lối binh sĩ cổ đại. Đi ra từ phía bên trong cánh cửa đá Tất cả bọn họ đều đeo đao ở bên hông Mặt mày hờ hứng Không hề có biểu cảm Giống như những người vừa rồi Đứng ở giữa bọn họ Một người rất đặc biệt Người này tuổi chừng 40 Đầu đội mũ vuông Mặt góc cạnh như được tạc bằng dao vậy Vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt lành gì Hắn ăn mặc rất xa hoa quý phái Trong tay cầm một thứ gì đó như cái lệnh bài. Tôi nhủ thầm có lẽ tay này diễn một vai vị quan lớn. Sau khi tới trước mặt chúng tôi, người có bộ dáng như viên quan lớn chăm chú quan sát chúng tôi một lát. Vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu, tỏ ra rất hài lòng. Sau đó hắn cười khà khà, quái dị. Âm thanh lạnh lẽo khiến cho người ta cảm giác toàn thân không thoải mái. Tiếng cười khùng khục vang lên trong cuốn họng. Lúc này Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh tôi đã không nhịn nổi nữa. Bèn quay sang phía gã đó, cất tiếng. Tôi tôi nói này đồng chí, ông cười đủ chưa? Ông là đạo diễn phải không? Diện, diễn viên của các ông là thế nào vậy? Ông xem họ đánh tôi thành cái bộ giám gì rồi đến này. Ba người chúng tôi chẳng quá chỉ là tò mò về ngôi mộ cổ này. Tới đây xem một chút, ông đâu có phải là là cảnh sát đâu. Vì sao mà ông mắt chói đánh đập chúng tôi như vậy? Cẩn thận chúng tôi tiết kiện ông ra tòa ạ. Tên quan lớn không thèm đáp lời tôn Kim Nguyên, sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua chúng tôi một lượt, bèn dơ cao tấm lệnh bài trong tay, quay lại nhìn mấy binh sĩ đằng sau lưng lớn tiếng. Lương vương lệnh ở đây, các ngươi mau nghe lệnh. Rõ! Đám binh sĩ lập tức cung kính. Giải ba người này vào địa lão Trông coi cẩn thận cho ta Sau này Chúng sẽ là nô lệ Dứt lời hắn bèn quay người rời đi luôn Không thèm ngoảnh lại lấy một lần Mấy tên binh sĩ nhận lệnh Lên lập tức hành động Tôn kim Nguyên dường như ý thức được sự lạ Bèn lớn tiếng hò hét Này sao thế này Mẹ kiếp mau, mau nói cho rõ ràng đi Anh rốt cuộc là loại người gì vậy? Chúng chúng tôi còn có người đang bị thương. Thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tôi cũng hò hét theo Tôn Kim Nguyên. Thế nhưng mặc kệ tôi và Tôn Kim Nguyên làm loạn như thế nào, thì tên có bộ dáng như một viên quan kia không chịu ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi lấy một lần. Tất cả đám binh sĩ cũng vậy, mặc kệ chúng tôi hô to gọi nhỏ, bọn họ cứ làm như thế là không nghe thấy, ra sức lôi chúng tôi về phía cánh cửa. Ở trên mặt không có lấy một tia biểu cảm. Từ đầu chí cuối luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Tôi không biết tại sao những người này lại cổ quá như vậy. Có điều bây giờ tôi có thể khẳng định được. Họ tuyệt đối không phải đoàn làm phim, cũng không phải cảnh sát. Vậy rốt cuộc họ có thân phận như thế nào? Trên đường đi tôi và Tôn Kim Nguyên không ngừng hỏi han đáp binh sĩ về vấn đề này. Hy vọng có thể nhận được đáp án. Thế nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của chúng tôi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi có thể cảm nhận được trong mắt của bọn họ, chúng tôi chẳng khác gì không khí cả. Đến trước cánh cửa đá, Tôn Kim Nguyên đột nhiên nhìn chầm chằm vào hai chữ cổ ở trên đó. Cậu ta kinh ngạc rồi ngoảnh đầu nhìn về phía đường hầm mà chúng tôi đã đi qua để tới được địa cung. Nhìn bộ dáng của cậu ta lúc này thì hình như mới phát hiện ra điều gì đó. Từ hai chữ cổ trên cánh cửa đá Phía sau cánh cửa đá là một dãy cầu thang chạy dài xuống bên dưới Sau khi đi được chừng 20 mét trước mặt chúng tôi xuất hiện Một chỗ rẽ Đi qua chỗ rẽ chúng tôi tới một gian phòng đá khổng lồ Khác với vừa rồi Nơi này được những hàng rào sắt chia thành bốn phòng giam Ở bên trong vô cùng ẩm ướt Thỉnh thoảng lại có một cái thứ mùi hôi thối nồng nạc bay vào bụi chúng tôi Một tên binh sĩ rút từ bên hông ra một chiếc chìa khóa, đi tới phòng giam ở phía trong cùng, mở cửa. Mấy tên binh sĩ còn lại, bèn đưa ba người chúng tôi tới đó. Lần lượt từng người từng người đi vào bên trong. Chúng tôi còn muốn nói thêm vài lời nữa. Nhưng dầm một tiếng, cửa phòng giam đã bị đóng lại. Mấy tên binh sĩ lập tức quay người đi, không chịu ở lại thêm một giây nào. Bởi vì trong phòng giam này chỉ thắp mấy ngọn đèn dầu. Cho nên trông nó âm u. Đã vậy không khí ở đây còn ẩm thấp. Trên mặt đất đọc nhiều nước lại kết hợp với cái thứ mùi hôi thối khó ngửi. Khiến cho người ta không thể nào chịu đựng được. chương 24. Bí ẩn sau những xác chết biết đi. Lúc này trong lòng tối dối như tơ vò không thể nào bình lặng trở lại. Chuyện vừa rồi đến quá đột ngột, làm tôi bất giác có suy nghĩ rằng tất cả những điều này kỳ thực chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, không biết chừng là tôi thấy mình vẫn đang lăn ra ngủ ở sofa trong nhà. Thấy tôi rốt ruột một hồi lâu không nói năng gì, Tôn Kim Nguyên không kìm được lên tiếng. Vân Sơn, Vân Sơn, sao tự dưng lại ngây giờ như vậy? Chúng ta phải mau chóng tìm cách thoát thân đi. dứt lời, cậu ta hất hàm về phía vương tiên giao. Đang nằm ở bên cạnh. Cứ tiếp tục thế này. e rằng là tiên giáo không cập cử được lâu nữa. Tôi không đáp lời Tôn Kim Nguyên. Chỉ lầm bẩm nói một mình rằng đây chỉ là giấc mơ. Không phải là thật. Cho nên không cần phải lo lắng. Chờ sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng tôi càng nghĩ như vậy. Thì lại càng đặt, cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì lúc này Tôn Kim Nguyên đang nhìn tôi trầm chầm, chầm. Ánh mắt của cậu ta mới là chân thật. Mà Vương Tiên Giao ở bên cạnh cậu ta thì vô cùng yếu ớt Tôi có thể cảm nhận rõ là trái tim của mình đau đớn Vì lo lắng cho tên Giao Tôi vẫn chừng nguồn nguôi hy vọng Ben rằn lòng Cắn mạnh một cái vào bờ môi đã khô nứt nẻ Cơn đau lập tức Truyền tới khắp người Dòng máu đỏ từ từ chảy qua khóe miệng Những điều này chứng tỏ Tôi không nằm mơ Tất cả mọi chuyện đều xảy ra hết sức chân thật. Hành động của tôi làm cho Tôn Kim Nguyên sợ hãi, cậu ta nôn nóng đi đến trước mặt tôi. Chỉ là vì hai tay bị trói quạt ra sau lưng, cho nên chỉ có thể dùng vai thúc nhẹ vào người tôi một cái. Vân Sơn, cậu làm sao vậy? Phải cố gắng giữ bình tĩnh, dậy đi Vân Sơn. Tôn Kim Nguyên quả không thẹn là một tay lão luyện, đã từng nhiều lần đi lật đấu, thường xuyên phải đối mặt với cái chết đã rơi vào tình cảnh này nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi thất thành nói với cậu ta: Kim Nguyên, nói cho tôi biết đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Những kẻ đã nhốt chúng ta vào đây là loại người gì? Tôi nói dồn dập, dáng vẻ căng thẳng. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi đừng có hoang mang. Sau khi suy nghĩ một lát, mới tử tốn: Vân Sơn, cậu cậu có tin vào chuyện chuyện xuyên không không? Tôi có cảm giác những người ăn mặc theo lối cổ đại này. Rất có thể là người cổ đại thật sự đó. Không biết chừng ngay khi khoảnh khắc chúng ta bước chân vào cổ mộ này. Chúng ta, chúng ta đã xuyên không? Những lời của Tôn Kim Nguyên giống như chậu nước lạnh rội vào đầu tôi. Nỗi sợ hãi sau nháy mắt đã lấn át toàn bộ tâm trí. Xuyên không? Làm sao lại có thể như vậy chứ? Đó là chuyện chỉ có trong phim. Nói một cái khoa học thì điều đó không thể nào xảy ra được. Những người mà chúng tôi vừa nhìn thấy, ăn mặc theo lối cổ đại, hơn nữa lời nói cũng toát ra hết sức dị thường. Nếu như chúng tôi không xuyên không, vậy thì những chuyện này phải giải thích như thế nào? Ban đầu ba chúng tôi đều cho rằng đây là một đoàn làm phim, nhưng đến lúc này, sự việc hiển nhiên đã vượt qua quỹ đạo suy nghĩ bình thường. Đám binh sĩ, các nô lệ, còn có cả gã có bộ dáng như vị quan lớn. Hành vi của họ không giống như đang diễn kịch. Ngoài ra do ra họ sử dụng là loại gân bò thật chứ không phải là đạo cụ. Tất cả việc này không thể giải thích bằng lẽ thường. Trong đầu của tôi không ngừng vang lên những tiếng ong ong. Lẽ nào thật sự đúng như lời Tôn Kim Nguyên đã nói. Bà chúng tôi đã xuyên không? Thật sự là chúng tôi đã xuyên không? Liệu rằng... Chúng tôi có thể về được không? Những vấn đề này cứ làng vàng trong đầu tôi mãi Càng lúc tôi lại càng lo lắng Tôn Kim Nguyên thấy hơi thở rồn rập Của tôi bèn vội vàng an ủi Vân Sơn, Vân Sơn Đừng kích động Tạm thời không cần biết có phải là xuyên không hay không Điều quan trọng nhất bây giờ là cởi được dây thừng rời khỏi đây đi Nếu không tôi e là tiên gia nguy mất Tôi suy nghĩ một lát thấy cũng phải Bây giờ có suy đoán vô vơ thì cũng chả có ích gì. Dù biết được chân tướng thì sao chứ? Rốt cuộc chúng tôi vẫn ở trong ngôi cổ mộ tối tăm u ám này mà thôi. Tôi thở một hơi thật dài, cố gắng để cho lòng mình bình lặng trở lại. Sau đó tôi nói với Tôn Kim Nguyên. Bây giờ cả ba chúng ta đều bị trói quặt. Làm sao để thoát được đây? Tôn Kim Nguyên bình thản. Chuyện này đâu có khó gì. Hai người chúng ta tự lưng vào nhau. Giúp đối phương cởi giấy chói. Đúng vậy. Cách đơn giản như vậy mà tôi không nghĩ ra. Xem ra nhược điểm của tôi vẫn không thay đổi. hễ mà cứ gặp chuyện lớn là tâm trạng lại sao động khó mà bình tâm suy xét vấn đề một cách kỹ lưỡng. Nhưng vẫn còn may, ba chúng tôi lúc này đang bị nhốt chung một chỗ. Chứ nếu như bị nhốt riêng ở ba nơi khác nhau thì hỏng bét. Nơi cửa ra vào của địa lao có hai tên binh sĩ đứng gác. Cả hai tên đều đứng ưỡn lưng thẳng tắp, mặt mày hờ hững lạnh lùng. Cặp mắt chưa từng nhảy lên một cái. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều không dám gây ra tiếng động quá lớn. Dù hai tên binh sĩ ấy cách chúng tôi phải đến hai mươi mấy mét. Tôn Kim Nguyên từ từ xoay người lại. Chúng tôi cố ý làm ra vẻ mệt mỏi, cùng ngồi bệt xuống đất. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi trông chừng hai gá binh sĩ. Đừng để họ phát hiện sự lạ thường. Sau đó lặng lặng dịch mông. Tiến về phía tôi từng chút một Tôi khẽ gật đầu Ánh mắt nhìn chầm chằm vào hai tên binh sĩ Đang đứng im kia Trong lòng thầm hy vọng Họ đừng đột ngột quay đầu sang Để phát hiện hành vi của chúng tôi Loại dây thừng dùng để trói tay chúng tôi là thừng gai To cỡ cái đũa Tuy bị thắt nút chết Nhưng muốn tìm được đầu dây không khó Sau một hồi cố gắng cựa quậy Hai tay sợi dây trên tay tôi đã lấy lỏng một chút Tôi mừng thầm cố gắng tách tay ra cho khoảng trống trên dây càng lúc càng rộng. Tôn Kim Nguyên dùng đầu ngón tay kéo mạnh mấy cái. Sợi dây trên tay tôi được cởi ra. Tôi thu hai bàn tay về, nắm chặt mấy lần, vận động các khớp xương. Sau khi cơn tê nhức qua đi, tôi lặng lặng giúp Tôn Kim Nguyên cởi dây chói. Chờ đến khi hoàn thành mọi việc, thì chúng tôi đã đầm đỉa mồ hôi. Tôi thở phào một hơi, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Tôn Kim Nguyên, nhỏ rộng đã gọi được dây chói rồi. Bước tiếp theo chúng ta làm gì đây? Suy nghĩ một lát, tôn kim nguyên cảm thấy rất đau đầu, liền hắng giọng. Bây giờ điều quan trọng nhất là tiên dao đã trúng kịch độc, không biết có thể kiên trì đến bao giờ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Từ ảnh đầu lại nhìn tiên dao, tôi thấy cô nàng nằm lặng lẽ một góc, những sợi chỉ đen trên mặt càng lúc càng đậm. Tuy hôn mê bất tỉnh nhưng bộ dáng đau đớn tột cùng vẫn không thay đổi. Khi ngoài đầu lại. Tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Tôn Kim Nguyên dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tôi. Ngồi đó thở dài. Chắc hẳn lúc này cậu ta đang thầm hận bản thân. Không nên dây dưa với hai người bọn tôi tới đây. Vương tiên giao đã hồn mê bất tỉnh. Đây là việc hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu. Mà với quan hệ của ba chúng tôi thì đương nhiên không có chuyện vứt bỏ bất kỳ ai ở lại. Cho nên nếu như tôi và Tôn Kim Nguyên muốn bỏ trốn thì phải cõng theo cả tiên giao. Hơn nữa, tốc độ của chúng tôi phải thật nhanh. Bằng không, Vương Tiên Giao sợ rằng chưa ra khỏi mộ cổ thì đã mất mạng. Tôi vốn là một người cực đoan. Đối phương đã không cho chúng tôi đường sống. Vậy thì chúng tôi phải liều mạng với họ. Tôi cười nhạt. Đại Tôn Tử, đừng có thở dài nữa. Đợi một lát nữa, tôi sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hai tên lính gác Sau đó chờ bọn họ tới gần phòng giam. Chúng ta sẽ dùng dao găm đâm thẳng vào chỗ hiểm trên người họ. Tốc độ phải thật nhanh. Vị trí đầm cũng phải thật chuẩn. Bằng không nhất định sẽ kinh động tới những người ở bên ngoài đó. Tôn Kim Nguyên không ngờ một người nhát gan như tôi lại có thể nói ra những lời táo tận như vậy cho nên ra vẻ ngạc nhiên. Có điều cậu ta cũng không do dự quá lâu. Sau đó cười lạnh. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Bằng không, tiền rào sẽ khó mà giữ được mạng. Chúng tôi hành động cực kỳ mau lẹ trong cơn căng thẳng cực độ. Lập tức... Lấy cái ba lô đeo sau lưng xuống Bởi vì trong đó có vũ khí Có thể cứu mạng chúng tôi Chính là con dao găm quân dụng Vừa rồi đối phương không tịch thu ba lô Bằng không Cơ hội để chúng tôi thoát khỏi địa lao này Sẽ nhỏ hơn rất nhiều Tôi không dám do dự Bởi vì hành động quá mạo hiểm Nhất định phải thừa dịp Đối phương còn chưa phát hiện Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ Sau khi lấy con dao găm quân dụng Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thấy tôn kim nguyên đã chuẩn bị xong xuôi, cậu ta mỉm cười nháy mắt với tôi một cái, ý bảo là có thể bắt đầu hành động. tôi chậm rãi kho một người, tự như là con báo săn mồi, cặp mắt nhìn chăm chăm vào hai tên binh sĩ đứng canh ở cửa đại lao, muốn xem bọn họ phản ứng như thế nào. có điều đối phương từ đầu chí cuối chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, không để ý tới bọn tôi. tranh thủ cơ hội này, tôn kim nguyên mau chóng cởi dây chói cho vương tiên giao. Hắn lẩn mò tới sau lưng tôi, tuy dây chói trên cổ tay đã được cỏi, nhưng chúng tôi vẫn chắp tay sau lưng. hòng đánh lừa kẻ địch, định một lát nữa sẽ cho đối phương bất ngờ. Thấy tất cả đã sẵn sàng tôi bước từng bước tới bên cạnh cửa phòng giam, sau đó hướng về hai tên binh sĩ, ở phía bên phải, lên tiếng hô. Ôi trời ơi, tôi tôi sắp chết đói chết mất rồi. Hai anh lính, có thể cho tôi một chút gì ăn có được không? Trình độ diễn kịch của tôi vốn dĩ không khá khẩm khi hô những lời này, cái lưỡi không kìm được hơi co giật. Ngay đến bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ cục, bàn tay phải đang cầm con dao găm quân dụng để sau lưng run bẩn bật. Tôi thầm nghĩ, một lát nữa đối phương qua đây tôi và Tôn Kim Nguyên, mỗi người sẽ xử lý một tên, mà tôi thì chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ giết người. Sự căng thẳng trong lòng tôi lên cao đến cực điểm Tôn Kim Nguyên dường như nhìn ra tâm trạng của tôi liền hô to lên phụ họa. Tôi biết, cậu ta làm như vậy để giúp tôi can đảm. Khi hô lên những lời này, cặp mắt của tôi vẫn luôn quan sát hai gã binh sĩ, nhưng rất lạ. Giống hệt như trước đó, mặc kệ chúng tôi hô hào như thế nào, thê thảm ra sao, đối phương vẫn không hề phản ứng. Thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi có cảm giác buồn bực. Nhổ thầm hai tên kia rút cũng bị làm sao Ông đây cố sức gào thét Đến mức cái cổ họng như muốn vỡ cả ra Mà chúng mày lại không thèm để ý tới chuyện này Quả thực là không bình thường một tí nào cả Ít nhất chúng mày cũng phải qua đây mà hỏi thăm Xem là bọn tao bị làm sao chứ Tôn Kim Nguyên cũng cảm thấy rất lạ Phát hiện chiêu này không ổn Bèn thôi không hò hét cậu ta nhìn trầm trầm vào hai gã binh sĩ ở cửa địa lao, sau khi trầm ngâm, suy nghĩ độ một lát, bèn hạ quyết tâm bắt đầu lao người vào rào sắt, những tiếng loạn xoảng loạn xoảng vang lên không ngừng, cố gắng được một lúc, tôn kim nguyên cảm giác mỏi mệt, bèn dừng lại, vừa thở dốc vừa cất tiếng cười ầm ĩ, tôi không biết là tôn kim nguyên định cười cái gì. Nhủ thầm lẽ nào biến cố vừa rồi Khiến một người xưa nay luôn tỉnh táo bình tĩnh Như Tôn Kim Nguyên đã phát điên Mà tôi lại càng thấy khó hiểu hơn Về hai tên binh sĩ kia Có người đang muốn phá hàng rào sắt Mà họ không qua xem xét Chẳng lẽ họ tin chắc rằng Dùng sức người thì không thể phá hỏng hàng rào đó Cho nên không thèm qua đây Kế hoạch của chúng tôi vốn là muốn dụ đối phương qua Rồi sẽ hạ sát Sau đó lục chìa khóa mở cửa phòng giam Từ trên người bọn họ Nếu không làm được điều này Chúng tôi khác nào đã bị tuyên tử khinh Tôi không cam tâm Một lần nữa hò hét Còn dùng chân đá vào hàng rào sắt Lớn tiếng chửi cha mắng mẹ đối phương Vậy mà vẫn không có tác dụng Hai tên binh sĩ như hai bức tượng Từ đầu trước cuối Giữ nguyên răng đứng và vẻ mặt Khiến cho người ta không biết phải làm sao Tôi dần dần bình tĩnh lại Không tiếp tục làm những việc vô ích nữa Tôn Kim Nguyên đi tới bên cạnh tôi ghé tai tôi nhỏ giọng: Vân Sơn, cậu phát hiện ra chưa? Hai tên kia dường như có chỗ cổ quái, hình như vậy đó. Nghe Tôn Kim Nguyên hỏi vậy, trái tim của tôi giật thót. Chỗ, chỗ, chỗ cổ quái nào cơ? Hai tên đó hình như không phải là con người đâu. Tôn Kim Nguyên khẽ lắc đầu, vẻ mặt nặng nề. Trước đó bà chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều chuyện cổ quái. Vậy nên cho dù đối mặt với những chuyện lạ tôi cũng có thể coi như thường. Nhưng lúc này nghe Tôn Kim Nguyên nói hai tên này không phải là người. Tôi không kìm được mà cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hai tên binh sĩ đó rõ ràng là người. Vậy mà Tôn Kim Nguyên lại bảo không phải. Nếu như họ không phải là người thì lẽ nào chúng tôi cũng như vậy. Tôn Kim Nguyên thấy tôi chưa hiểu ý, bèn giải thích. Nghe tôi nói đã. Ngay từ lúc mới nhìn thấy những người trong địa cung, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vấn đề nằm ở đâu thì tôi không rõ. Mãi vừa rồi khi tôi lao người vào rào sắt, hai tên kia không có phản ứng. Tôi mới đại khái coi như hiểu. Bây giờ tôi có thể khẳng định, ngoại trừ kẻ là cầm lệnh bài trong tay, đám còn lại bất kể là binh sĩ hay nô lệ hay là đốc công. Tất cả có đến 8-9 phần 10 không phải là người đâu. Ý cậu là trong số những người chúng ta vừa nhìn thấy Chỉ có kẻ cầm lệnh bài trông như quan lớn kia là người Còn những người khác thì không phải Khi mới nhìn thấy những người đó Tôi cũng có cảm giác giống như Tôn Kim Nguyên Vì bọn họ từ đầu chí cuối Luôn toát ra vẻ cổ quái Không miêu tả được Có điều tôi chưa bao giờ nghĩ Họ không phải là người Tôn Kim Nguyên lấy từ trong túi ra Một bao thuốc Đưa cho tôi một điếu Hút một điếu đi Rồi tôi nói cho cậu nghe một bí mật. Tôi thấy cậu ta càng lúc càng tỏ ra đắc ý, chừng như sắp quên mất là mình đang ở đâu. Tôi vội nói, cậu không muốn sống à mà lại hút thuốc ở đây. Cậu quên là chúng ta đang bị trói tay à, làm như vậy lộ liễu quá. Tôn Kim Nguyên thấy tôi căng thẳng, thì tỏ ra buồn cười. Trên mặt lộ ra tia vui vẻ không che giấu. Cậu ta ung dung đưa mắt về phía hai tên binh sĩ, đang đứng im không động đậy, cười khảy tôi nói cho cậu biết kỳ thực những người đó chỉ là xác chết biết đi thôi chúng ta không cần phải sợ tôn kim nguyên nói rồi không thèm để ý tới sự ngăn cản của tôi mà châm thuốc tôi nhìn tôn kim nguyên bán tín bán nghi thấy cậu ta sau khi châm thuốc hút còn quay về phía hai tên binh sĩ buông lời khiêu khích tôi biết là cậu ta làm như vậy là để chứng minh cho tôi thấy lời cậu ta là đúng Có điều quả thực là hai gã binh sĩ không thèm để ý tới tôn kim nguyên, thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn chúng tôi lấy một lần. Thấy vậy, trái tim vốn đang treo lơ lửng của tôi mới được buông xuống. Bởi vì phải giả vờ bị chói, cho nên tay tôi một mực để sau lưng. Lâu quá, cảm giác có hơi tê. Tôi khẽ khua tay mấy cái cho rãn gần cốt, cảm thấy vô cùng thoải mái. Rồi lại tò mò nhìn tôn kim nguyên. mau nói đi nói hết những gì cậu biết tôi nghe. Tôn Kim Nguyên bảo tôi ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bệt xuống đất, rít một hơi thuốc, bắt đầu trầm ngâm nói. Vừa rồi không phải là tôi đã nói chuyện này có liên quan tới một bí mật sao? Sau khi tôi kể cho cậu nghe bí mật này, cậu tự khắc sẽ biết tại sao. Tôi lại nói những xác chết kia chỉ là xác chết bên đi chứ không phải là người.